Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 260 Truy tra khuôn mặt của Lâm Khiếu Đừng không có biểu tình gì hỏi Lan Nhã Hội trưởng có ở đây hay không? Mặt lạc phỉ hơi hơi ngừng lại Trong nháy mắt liền khôi phục lại Cười nói Tiền bối đã tới chậm một bước Ngày hôm qua Lan Nhã Hội trưởng vừa rồi thiên long thành Đi phương Bắc a Lâm Khiếu Đừng đáp nhẹ một tiếng Trong lòng thầm kỳ quái, nạp lan u sao lại đi phương bắc đây? Nàng ta ra khỏi cấm địa cho dù không đợi bên ngoài, hơn phân nửa sẽ quyết định về thiên long thành chờ đợi. Lạc phỉ tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của lâm khiếu đường, giải thích nói, lan nhã hội trưởng đi tới phương bắc để thu mua một nhóm hàng hóa. Gần đây vật phẩm trong bản thương hội rất khan hiếm, không ít tu luyện giả tới đây trao đổi, chúng ta không thể đưa ra được thứ mà họ cần. Dẫn tới việc sinh ý càng dần càng kém hơn. Lúc nào nàng trở về. Tiền bối người cũng biết rồi đấy. Càng là thứ cao cấp thì càng khó thu mua. Lần này lan nhã hội trưởng ra đi chắc phải hơn nửa năm mới có thể quay về. Thần sắc lạc phỉ bất định trả lời. Lâm khiếu đừng nhíu đầu lông mày lại. Vậy thì đã quấy dày rồi. Nói xong liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa xa lạc phỉ thầm buông một hơi. Không bao lâu phòng trong có một lão giả uy nghiêm bước ra, bóc người lực lưỡng, nguyên khí lực, nồng đậm nhất thời tràn ra ngoài, một thân tu vi đã đạt tới linh hòn giai hậu kỳ. Người này là ai? Lão giả vừa mới bước ra ngoài liền hỏi, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không rõ lắm, dường như hắn cùng với lan nhã hội trưởng có giao tình, lạc phỉ lắc đầu nói. Tu vi của người này hẳn là đã đạt tới linh hồn giai, Thế nhưng tại sao trước đây lão phu chưa từng gấp qua? Lão giả kỳ quái hỏi. Lần trước vị tiền bối đó đến nơi này trao đổi vật phẩm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó phái người thẩm tra nhưng không hề tìm được tu liệt về người này. Hầu như là trống rỗng xuất hiện. Chỉ tìm thấy một chút thông tin đó là hơn 10 năm trước lai đặc giáo hội có phát lệnh truy nã người này cùng với một lão ải nhân khác Lạc phỉ mê man trả lời 10 năm trước phát lệnh truy nã Có ý tứ. Bất quá lai đặc giáo từ lúc nào lại phải truy đuổi cao thủ cấp bậc linh hồn giai cơ chứ Lão già không rõ tiếp tục nói Đôi mắt già nua như có mà như không nhìn về hướng đôi nhụ phong cao ngất của lạc phỉ Quản bọn họ đuổi bắt ai làm gì, chỉ cần không đề phòng chúng ta là được rồi. Lạc phỉ không e rẻ ánh mắt của lão già, lập tức đem thân thể đầy đặn mềm mại dính sát vào người lão già. Mỹ nhân nói là hơn hết. Ngồi ở đây, lão già ngồi trên ghế, vỗ vỗ đôi đùi to lớn của mình nói. Lạc phỉ e thẹn trắng mắt liếc nhìn, bất quá thân thể đã sớm tiến đến, đặt mông ngồi lên trên đùi lão già. Đối diện chính là chiếc mũi của lão già. Bàn tay lão già cũng không hề yên tĩnh, mạnh mẽ ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của lạc phỉ nói. Trận ôn dịch này làm cho cả Minh Tây Đại Lục dung chuyển bất an. Mỗi một ngày đều có ngàn vạn bình dân chết đi. Cơ sở của tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng. Hiện tại cũng chính là thời cơ tốt của chúng ta. Chỉ cần có đủ tài nguyên, không bao lâu nữa lão phu có thể đột phá quan ải. Tiến nhập vào địa vương giai, đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ long thạch đế quốc trở thành hoa viên phía sau của chúng ta. Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu độc nhất vô nhị. Lạc phỉ tươi cười một chút, lại lo lắng nói, long thạch đế quốc dù sao cũng có long tộc làm chỗ dựa chỉ sợ không dễ dàng suy sụp như vậy. Lão giả coi thường nói, mấy con bò sát sao đủ gây sợ hãi, lão phu ngoại trừ giáo hoàng của hai đại giáo hội gia. Tuyệt đối không có đối thủ, chỉ cần không phát sinh xung đột với hai đại giáo hội, Lão Phu có thể thoải mái không thế một phương. Không có tài nguyên cường đại làm hậu thuẫn cho Lão Phu tu luyện, Lão Phu phải chờ đến năm tháng nào mới có thể đột phá được quan khẩu tiến vào địa vương giai. Long Thạch Đế Quốc nhất định phải đoạt lấy, về phần đám rắn mối đó Mỹ nhận không cần quá lo lắng, Lão Phu tự nhiên có biện pháp đối phó với chúng. Lạc phỉ đối với lời nói của lão giả tin tưởng không ngớt. Đặng cổ tháp làm một long sư của long thạch đế quốc. Tại toàn bộ minh tây đại lục đều có thể đứng vào hàng ngũ đầu tiên, nếu như không phải như vậy. Lạc phỉ sao có thể ủy nhân làm tình nhân của lão nhân này? Bàn tay to lớn của lão giả tham lam nắn bóp kiểu đồn non mềm của Lạc phỉ, dùng sức bóp, trà sát hai cái, nhất thời lòng ham muốn nổi lên. Đang muốn thâm nhập thăm dò sâu hơn, lạc phỉ lại nhăn nhó một chút, lo lắng nói, chúng ta nên xử trí lan nhã như thế nào đây? Nếu như không có lời của nàng ta thì rất khó khống chế được toàn bộ thương hội. Trong thượng hội có một số lão giả chỉ nghe theo mệnh lệnh của lan nhã, đối với ta từ trước đến giờ vẫn luôn hờ hững. Đôi mắt đặng cổ tháp hít lại tàn nhẫn nói, ai dám phản kháng, vậy thì giết hắn. Trong mắt lạc phỉ đồng thời hiện lên hung quang Không bằng chúng ta đem Lan Nhã giết chết trước Đỡ phải đêm dài lắm mộng Mấy năm nay Lan Nhã vẫn luôn hối hả ngược xuôi bên ngoài Nhận thức không ít cao nhân Ta chỉ sợ vạn nhất để lộ phong thanh gì đó Có người đem nàng cứu ra ngoài Một khi Lan Nhã thoát được Đối với sự khống chế thương hội của chúng ta phi thường bất lợi đặng cổ tháp không đồng ý nói Có lão phu trông coi Ai có thể cứu được nàng, hiện tại vẫn nên giữ lại có chỗ sử dụng. Mỹ nhân, chúng ta không nên tiếp tục bàn bạc những chuyện không quan hệ này. Điều cần làm bây giờ là chúng ta nhanh nhanh tiến vào chuyện quan trọng. Lạc phỉ làm bộ cả giận nói, ngươi có phải là chúng ý lan nhã rồi hay không? Đặng cổ tháp biện luận, sao có thể chứ? Có một đại mỹ nhân như ngươi ở đây, những nữ nhân khác nhất định lão phu không nhìn liếc mắt. Vậy thì tại sao ngươi chậm chạp không chịu giết nàng ta? đặng cổ tháp có chút không nhịn được nói. Không phải đã nói rồi hay sao? Giữ lại còn có chỗ sử dụng. Nữ nhân này đã từng tiến vào tầng trong ma tháp cấm địa. Hơn nữa có thể an toàn đi ra ngoài. Trước khi nàng ta vẽ địa đồ hoàn chỉnh tuyệt đối không thể giết chết. Thực sự, lạc phỉ nửa tin nửa không nói. Trong lòng sớm đã tước vũ khí đầu hàng rồi. Chọc giận đặng cổ tháp nàng không có chỗ nào tốt. Đương nhiên là thật rồi. đặng cổ tháp hiển nhiên không có thành ý nói. Thế nhưng đem nàng giam cầm tại nơi nào, an toàn hay không? Lạc phỉ cực lực kéo dài thời gian. Một bàn tay to thô giáp đã bò lên bộ ngực của nàng. Vô luận là chán ghét đến cỡ nàng. Lạc phỉ cũng không biểu hiện ra ngoài đến nửa phần. Muốn lùi lại nhưng gió mưa vẫn tiến tới. An toàn. Tuyệt đối an toàn, chính là hai đại giáo hoàng đích thân đến đây cũng đừng mong dễ dàng cứu được nàng ra ngoài. đặng cổ tháp mạnh mẽ đem lạc phỉ tiến vào phòng trong. Một cây nhị hoa chậm rãi từ bên cạnh cánh cửa rột trở lại. Trong một góc phòng tại phỉ nhã giao dịch sở, lâm khiếu đường cầm bạch ngọc đàm hoa trong tay. Trên mặt âm tình bất định, một sợi nhị hoa nhanh chóng tiến vào trong bạch ngọc đàm hoa. Những lời đối thoại tại tầng thứ năm vừa rồi. Lâm khiếu đừng một chữ cũng không thiếu đã thu hết vào trong tai Lạc phỉ làm phản Nạp lan u hiển nhiên đã bị bắt giam Lâm khiếu đừng suy tư một hồi Bóng người lặng lẽ biến mất trong hư không Vô tung quyết vận chuyển tới tầng cao nhất Lâm khiếu đừng có thể dưới ánh sáng ban ngày biến mất không còn tăm hơi Trừ phi gặp phải siêu cấp cao thủ mạnh hơn hắn rất nhiều Bằng không tuyệt đối không tồn tại khả năng bản thân bị bại lộ Đem toàn bộ phỉ nhã giao dịch hội tra xét ký càng một lần. Lâm khiếu đừng không tìm ra được chỗ nào giam giữ. Suy nghĩ chắc là nạp lan u bị nhút tại một địa phương khác. Không phải... Ở nơi này, Lâm khiếu đừng chưa ly khai. Vẫn bí mật ẩn nấp tại một chỗ tối. Quan sát tất cả. Màn đêm buông xuống. Trong khu giao dịch vắng vẻ phi thường. Bầu trời mông lung. Ánh trắng khuất sau tầng mâu mờ ảo, có vẻ cực kỳ thần bí. Ánh trăng bị chặn lại làm cho tầm nhìn không được cao cho lắm. Một đạo thân ảnh từ trong tầng thứ 5 của phỉ nhã giao dịch sở trực tiếp bay vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Lâm khiếu đừng không chút hoang mang chờ đợi một hồi. Sau đó mới lần theo khí tức nguyên khí theo sau, thế nhưng chưa bay được xa. Khí tức nguyên khí phía trước đột nhiên dừng lại. tựa hồ như đã phát giác có người theo dõi. Trong lòng lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rụt lại. Lần thứ hai rơi vào trong bóng tối. Đem vô tung quyết vận chuyển tới đỉnh cao. Thân hình hoàn toàn biến mất. Rơi vào trạng thái hư không. Qua một hồi lâu. Khí tức nguyên khí phía trước lại bắt đầu di động. Lâm khiếu đừng thầm thở một hơi. Độ nhạy cảm của cao thủ linh hồn dai quả thực là đáng sợ. Bản thân đã cẩn thận đến như vậy. Lại có thêm vô tung quyết hổ thể Cư nhiên để cho đối phương cảm giác được một tia không thích hợp Cũng may trước đó đã được hoa tiên tử trợ giúp Tu vi tiến bộ hơn không ít Mới không để cho đối phương phát hiện Nếu là tu vi đại sư giai trung kỳ như trước sợ là hắn đã bị phát hiện rồi Lâm khiếu đừng không dám phi hành quá gần Lại kéo dài khoảng cách theo dõi Tốc độ khí tức nguyên khí phía trước di động so với lúc trước chậm hơn rất nhiều Hơn nửa tựa hồ như không có dự định bay ra khỏi Thiên Long Thành Lâm khiếu đừng hạ xuống đất đi bộ theo dõi Khí tức phía trước trên không trung quỷ dị vòng vèo mấy vòng quanh Thiên Long Thành Cuối cùng dừng lại tại vị trí trung tâm Thiên Long Thành Tuy vẫn còn di động thế nhưng thong thả dị thường Hiển nhiên đã không thể phi hành bắt đầu hạ xuống đi bộ Đối phương cư nhiên đi vào Hoàng cung Thiên Long Tu luyện giới tại Minh Tây Đại Lục và Kỳ Đông Đại Lục không giống nhau ở chỗ, tu luyện giới tại Minh Tây Đại Lục trực tiếp tham dự vào trong quốc sự. Dưới hoàng quyền bình thường cao thủ như mây, còn tu luyện giới tại Kỳ Đông Đại Lục thường không hỏi đến thế sự, chỉ cần thao túng người lãnh đạo, làm một khôi lỗi, chỉ cần thu được tài nguyên tu luyện là được. Bởi vậy hiện tại bên trong Hoàng cung hóa Hồ Tàng Long, có người nói còn có cử Long bảo vệ. Lâm khiếu đừng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mạo hiểm tiến vào, nội dương vận chuyển cao tốc, nội linh một bên bảo vệ nội dương, vô tung quyết trực tiếp vận chuyển đến tầng thứ 9, lắc mình một cái đã bay vào Hoàng Cung Thiên Long, tiến nhập Hoàng Cung, không có sự trợ giúp nào, một đương đi tới, lâm khiếu đừng cẩn cẩn rực rực, khi đi vào sâu trong Hoàng Cung, cố khí tức vẫn rõ ràng ở phía trước đột nhiên biến mất không thấy. tựa hồ như đã tiến nhập vào một mật thất nào đó có bố trí ma pháp trận phong bế. Lâm khiếu đừng ghi nhớ vị trí khí tức nguyên lực vừa rồi biến mất. Thân hình mạnh mẽ nhoáng lên, lập tức lướt qua mấy bức tường cao. Ngay khi đến gần mục tiêu đột nhiên có một hơi thở thô kịch truyền đến. Ngươi là ai? Thanh âm thô lỗ cũng theo đó mà truyền tới. Bất quá chủ nhân của thanh âm tựa hồ như có ý định thu liễm. Thanh âm không lớn lắm. Hơn nữa còn mang theo một tia sợ hãi Vừa mới vượt qua bức tường cuối cùng Lâm khiếu đừng thầm tự trách bản thân quá mức sơ ý Bởi vì quá nóng lòng truy tung Vừa rồi đã không phát hiện ra trên bức tường có bố trí một ma pháp trận báo hiệu và phong bế Thế nên đã làm cho hắn không dò xét được trong bức tường này có một con lục long chiều cao vượt quá 30 trượng Lâm khiếu đương không trả lời Lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, gắt gao tập trung vào mấy chỗ yếu hại của lục long Nguyên thức phát ra hết, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mạng Lục long trong cử long tộc thuộc về một loại cử long cấp bậc tương đối thấp Thế nhưng khi trưởng thành ít nhất nó cũng có tu vi tương đương đại sư giai, Tu luyện giả chưa tới linh hồn giai cực kỳ khó khăn khi muốn đánh bại chúng Lục long linh mẫn dị thường, hầu như là loại linh mẫn nhất trong cử long tộc Lâm Khiếu Đường mặc dù vẫn đang vận chuyển vô tung quyết, thế nhưng Lục Long vẫn có thể phát hiện ra được tung tích của hắn. Theo nguyên thức của Lâm Khiếu Đường bao phủ toàn diện, thân thể thật lớn của Lục Long cư nhiên không tự chủ được run rẩy một chút. Hắc ám long tộc, ngài chính là trí ao Hắc ám long tộc hay sao? Thỉnh tiếp thu kính ý chân thành nhất của Lục Long tộc dũng sĩ tác tư na Ngọa. Thanh âm thô lỗ lại một lần nữa vang lên, lúc này thanh âm tử hồ như đã đè xuống thấp hơn không ít, hơn nữa trong thanh âm rõ ràng tràn ngập vẻ sợ hãi. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghĩ lại hơn 10 con địa long lần trước quỳ xuống trước mặt mình, còn có một số lời nói mạc danh kỳ diệu của áo la lạp khi bắn bản thân tới minh tây đại lục này, lại thêm hiện tại có một con lục long hướng về chính mình thần phục, tất cả những điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Trong mắt lâm khiếu đường mạnh mẽ lé lên một tia tinh quang, là dịch thể đó, chính là dịch thể đã đem thể chất của hắn cải biến triệt đề. Dịch thể màu tím khi kỳ áo sinh ra đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, tất cả mọi chuyện nhất định có ẩn giấu một bí mật nào đó. Ngay khi lâm khiếu đừng còn đan suy tư miên man lục long lần thứ hai trầm thấp nói, tôn quý hắc ám long tộc, tác tư na Ngã nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Lâm Khiếu đừng thuận nước đẩy thuyền nói, vừa rồi đúng là có người tiến vào trong một gian mật thất hay không? Chuyện được phát tại trang web, audio mới com chương 261, cứu người Lục Long do dự một chút rồi nói, đó chính là Long Sư Cường Đại của Long Thạch Đế Quốc Đảng Cổ Tháp, phụng lệnh tới nơi này trông coi. Lâm Khiếu đừng tự suy nghĩ một hồi hỏi tiếp, Long Sư gần đây có phải bắt một nữ tử hay không? Lục Long nhẹ nhàng phun ra một hơi thở trả lời, đúng vậy, nữ tử này đã xúc phạm tới pháp luật của Long Thạch Đế Quốc, nên đã bị giam tại địa lao nơi này, do tác tư na ngoài trông coi, tôn kích hắc ám Long tộc, lẽ nào nữ tử này cũng đã mạo phạm ngài hay sao? Lâm Khiếu đừng còn đang lo không tìm được lý do, đúng lúc theo đó mà trả lời, ta phụng lệnh đến để điều tra ôn dịch gần đây tàn sát bừa bãi khắp nơi. trong quá trình tra xét phát hiện có khả năng liên quan tới nữ tử này nên muốn gặp mặt hỏi đôi điều đôi con ngươi của lục long bỗng nhiên sáng ngời lâm khiếu đừng nhất thời tiểu tâm đề phòng lẽ nào lại bị phát hiện rồi hay sao lục long mặc niệm vài câu trong miệng một đạo trận môn cửa trận vô hình phía sau chậm rãi hiện nguyên hình tôn kích hắc ám long tộc vào đi thôi tắc tư na ngoã vĩnh viễn là nô bộc trung thành của hắc ám long tộc Lâm khiếu đừng lắc mình một cái đã tiến vào trong cửa đá phía sau trận môn Bên trong là một hành lang thật dài Hai bên có hai hàng đốt thiêu đốt hừng hực cài trên bánh tường chiếu sáng đường đi Bậc thanh hành lang kéo dài xuống phía dưới Cực kỳ dài Lâm khiếu đừng cẩn thận đi từng bước Vô tung quyết vận lên cao nhất chặt chẽ bao vây bản thân Cuối hành lang là một nhánh khẩu rất rộng Phân biết kéo dài sang ba hướng khác nhau Tựa hồ lập ra để phân rõ khu vực giam giữ phạm nhân với tính chất khác nhau. Lâm khiếu đừng phóng nguyên thức ra dò tìm khí tức người vừa mới bị truy tung theo đến đây. Nơi địa lao này ngược lại không lớn cho lắm. Chu vi sơ qua chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Thế nhưng không gian xung quanh đều tràn ngập khí tức bạo ngược. Mỗi một phòng giam đều có giam giữ vài gã tội phạm hung ác. bốn vách tường địa lao đều có bố trí ma pháp trận phong bế phi thường lợi hại nếu như chỉ dựa vào những chiếc song sắt trước mặt sợ là không thể giam giữ được những kẻ bạt mạng này cung may bọn người kia không hề phát hiện ra lâm khiếu đường thâm nhập vào trong này bằng không cho dù chúng đang bị giam giữ chặt chẽ trong lao lung thì cũng sẽ bộc phát những tiếng giống giận điên cuồng trong mắt của lâm khiếu đường bọn người này không khác với những ma tu tai kỳ đông đại lục cho lắm Thông thường họ dùng những biện pháp cực đoan, có lẽ vi phạm lẽ thường để làm cho tu vi bản thân tăng thêm một cách nhanh chóng. Làm như vậy hiển nhiên phải có cái giá trả của nó, lấy linh hồn biến đổi làm tiền đề. Mà linh hồn biến đổi dẫn đến kết quả chỉ có một đó là từ từ đánh mất bản tính, hãm nhập sâu vào ma đạo. Thời gian một nén hương nhanh chóng trôi qua, thế nhưng lâm khiếu đường vẫn chưa tìm ra chút dấu vết tung tích của người cần tìm. Trước đó người này phảng phất như biến mất khỏi thế giới. Đúng lúc này, sâu trong địa lao âm trầm đột nhiên truyền ra âm thanh đánh nhau lịch liệt. Có người tranh đấu, mơ hồ trong đó còn có vài đoạn đối thoại với nhau. Trong đó có một thanh âm lâm khiếu đừng cảm giác rất quen thuộc. Lâm khiếu đừng nhướng mày, theo thanh âm mà tìm tới. Nguyên lai like địa lao còn có một tầng tiếp theo. Không khí so với tầng thứ nhất còn thêm âm lánh hơn nhiều. Ma pháp trận phong bế quanh địa lao cũng càng mạnh mẽ hơn. Vào đến tầng thứ hai, thanh âm nghe được càng rõ ràng hơn. Thanh âm này rõ ràng là của nạp lan u. Cước bộ của lâm khiếu đừng tăng lên. Chỉ chốc lát đã đi tới đầu cuối cùng của hành lang lao ngục tầng thứ hai. Trong một gian địa lao tại một góc xa xa có tiếng đánh nhau. Ha ha, lan nhã tiểu thư, chỉ cần ngươi đi theo lão phu. Lão phu nhất định không bạc đái ngươi. Tình thế hiện tại ngươi cũng đã biết rồi, Long Thạch Đại Đế chết oan uổng cách đây không lâu, ôn dịch lại đang tàn sát bừa bãi toàn bộ Minh Tây Đại Lục. Long Thạch Đế Quốc lại là một quốc gia trong tầm tai họa lớn nhất, nghiêm trọng nhất, lại cộng thêm lai like đặc giáo giống như tàm ăn dỗi không ngừng xâm chiếm biên giới. Toàn bộ Long Thạch Đế Quốc đang bị vây trong nguy cơ trùng trùng, còn đám Long Kỵ Sĩ kia sớm không chống đỡ được nữa rồi. chỉ có ta mới xứng đáng làm long thạch đại đế trong thời gian tới đặng cổ tháp tràn đầy tự tin nói phảng phất giống như hắn chính là chúa tể nạp lan u hóa trang thành lan nhã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đặng cổ tháp nói phi chỉ bằng ngươi trong đại lục cao thủ đại vương giai không phải là ít chỉ bằng một linh hồn giai như ngươi có thể hoành hành ngang dọc được hay sao Tinh quang trong mắt đặng cổ tháp trượt lóe lên, lan nhã tiểu thư, đừng tưởng ngươi có thể giải rủa thoát được phược long thẳng và chống đỡ được lão phu vài chiêu là có thể đắc ý vênh báo. Lão phu chỉ là không đành lòng làm cho ngươi bị thương mà thôi, không muốn ăn quả đắng thì lập tức giữ quy củ cho ta, lão phủ chỉ hút lấy âm nguyên của ngươi, cũng nằm mơ, cho dù chết thì ta cũng tuyệt đối không cho lão già ngươi chạm đến một sợi tóc gáy. Lan nhã kiên quyết nói, tuy nhiên ngoài miệng mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm lại khiếp đảm không gì sánh được. Nạp Lan U thế nào cũng không nghĩ ra lạc phỉ cư nhiên dám phản bội, lại càng không nghĩ tới lạc phỉ không hề nghĩ tới tình cảm tỉ muội mấy chục năm, hợp tác với người khác để đối phó chính mình. Những tao ngộ trong ma tháp cấm địa làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Nạp Lan U vô cùng uể oải. Nàng như thế nào cũng không thể quên được hình ảnh trong nháy mắt khi truyền tống ra ngoài. Sư phụ của nàng và Lâm Khiếu đừng cùng nhau bị cuốn vào trong không gian toàn qua. Bốn phía hoàn toàn rơi vào tình trạng sụp đổ. Cho dù sư phụ nàng có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không có khả năng trong tình trạng nguy hiểm như vậy mà thoát thận. Hơn một tháng trước Nạp Lan U mang theo tâm trạng vô cùng chán trường mệt mỏi quay lại Thiên Long Thành. Khi nhìn thấy hảo tỷ muội Lạc Phỉ của nàng Bình An vô sự thì kích động không gì sánh được, thế nhưng không đợi Nạp Lan U có chút phản ứng nào thì đã bị nhốt vào trong lao lung, nàng không thể tin tưởng được Lạc Phỉ đã hợp mưu với người khác đối phó nàng chiếm đoạt phỉ nhã thương hội mà nàng đã mất bao nhiêu công sức xây dựng lên. Hai lần đả kích cực mạnh hầu như làm cho Nạp Lan U không chịu nổi. Bất quá trải qua một thời gian tranh đấu, Nạp Lan U vẫn chưa áp dụng phương pháp cực đoan, bởi vì nàng nhất định phải trở lại, cho dù một mình một người cũng nhất định phải thưởng thức vượt đại dương một phen. Chỉ cần quay lại được kỳ đông đại lục thì tất cả mọi chuyện khó khăn đều có cách giải quyết. Kỳ đông đại lục cho dù như thế nào đi nữa thì cũng tốt hơn rất nhiều so với cảnh nàng phải lẻ loi một mình tại nơi đất khách quê người này, Nạp Lan U suy nghĩ. Lúc này chỉ cần nàng có thể quay trở lại, nhất định nàng sẽ dốc hết sức lực của mình để chống lại các thế lực bên ngoài xâm chiếm hiên viên quốc. Cho dù chết trận thì nàng cũng không oán không hối. Thế nhưng tất cả những chuyện đó sợ là không thể thực hiện. Thấy thần sắc của Lan Nhã bất định, hai mắt đặng cổ tháp hít lại, cho rằng đối phương đang lo lắng, liền thừa lúc còn nóng rèn sắt. Trận ôn dịch này có người nói là do ai đó làm cho thần linh tức giận. Do thần linh thượng giới phủ xuống, cứ cách mỗi một năm lại bùng phát mạnh mẽ, làm cho nhân khẩu đang bành trướng cực nhanh co rút lại, đồng thời cũng hạn chế tiến độ tu luyện của các tu luyện giả, càng làm cho rất nhiều tu luyện giả còn đang bị vây trong giai vị thấp chết vì ôn dịch. Thông thường trong lúc ôn dịch bùng phát, toàn bộ đại lục sẽ có những biến hóa phi thường. Lan nhã tiểu thư, đây chính là một cơ hội, có thể nắm bắt hay không chỉ có thể nhìn quyết định của chính ngươi. Theo Lão Phu tuyệt đối không phải là sai lầm. Nạp Lan U cười lạnh nói. Đảng Cổ Tháp ngươi cũng quá coi thường tu luyện giới của Minh Tây Đại Lục rồi. Thực sự muốn trọng trình cách cục Đại Lục. Ngươi bất quá chỉ là mút vai tam lưu hà cấp mà thôi. Muốn độc bá một phương. Quả thực buồn cười. Đặng Cổ Tháp nghe xong những lời này. Tức giận sôi trào. Không thể tiếp tục bảo trì thái độ khuyên giải. Hung quăng trong đôi mắt già Lão lóe lên. Không gian phía sau đột nhiên vạn vẹo hai ma nhân toàn thân bao trùm bằng lân giáp màu đen nhảy ra. Ngươi là hắc ám triệu hoán sư, nạp lan u cả kinh nói. Hiện tại nạp lan u giác ngộ cũng đã quá muộn rồi, đặng cổ tháp âm trầm nói. Hai hắc giáp ma nhân là ma tộc trung cấp, lấy lực lượng mạnh mẽ mà nổi danh, thể hình bên ngoài không cao to cho lắm. Thế nhưng nếu xét về lực lượng tuyệt đối không thua kém hơn so với bỉ minh nhất tộc. hơn nữa tốc độ của bọn họ nhanh hơn là một người thuộc đạo tông nạp lan u không am hiểu cận chiến cho lắm lại trong một không gian nhỏ hẹp như thế này muốn chống lại một quái vận am hiểu cận chiến nhất không cần nói đã biết rõ kết quả từ trong miệng của hắc giáp ma nhân luôn luôn chảy ra dịch thể làm người khác buồn nôn điên cuồng nhảy về phía nạp lan u nạp lan u đưa cây trường tiên màu hồng trong tay len một một roi Đánh chúng vào thân hình của hắc giáp ma nhân, thế nhưng ngoại trừ phát ra tiếng roi quất, không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương. Hai hắc giáp ma nhân, một trái một phải, trực tiếp khống chế lấy thân hình của nạp Lan U. đặng cổ tháp nở nụ cười dâm đáng nói, Lan nhã tiểu thư, đây chính là do ngươi tự tìm khổ, phanh, một tiếng nổ. Cửa sắt lao ngục bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập tan Vô số kim thủ từ bên ngoài bay vào trong Đặng cổ tháp chưa kịp phần Ứng thì đã bị mấy kim thủ đánh trúng ngực Cấp bách lùi lại hai bước Năng nề và vào vách tường Tạo thành một hố sâu trong vách Những kim thủ còn lại chia làm hai hướng Công kích về hướng hai gã hắc giáp ma nhân phía trước Thế nhưng chỉ là tạm thời quấy nhiễu hai hắc giáp ma nhân mà thôi, chưa tạo thàng thương tổn đáng kể nào. đặng cổ tháp bị đánh đến trở tay không kịp, trong lòng cả kinh. Có người xông được vào đây, hắn cư nhiên một điểm cũng không phát hiện ra được. Lẽ nào người này đã đem lục long thủ hộ bên ngoài giết chết rồi hay sao? Hơn 10 kim thủ mặc dù không thể chế phục được hai gã hắc giáp ma nhân, nhưng cũng đủ làm cho chúng chật vật khốn đốn. Hai gã hắc giáp ma nhân giống lên một chàng dài rồi xông thẳng tới. Hận không thể đem tên khốn kiếp dám trêu đùa chúng nuốt sống. Hai gã hắc giáp ma nhân đã có thể xông qua được vòng vây của kim thủ, tiến rất gần cửa lao ngục. Đột nhiên một kim thương tỏa sánh trói lọi phóng đến, phủ một tiếng, không hề trở ngại đâm sâu vào trong bộ giáp màu đen trước ngực ma nhân. Từ phía sau lưng ma nhân thứ hai ló ra ngoài, đặng cổ tháp quá sợ hãi. Một thân lân giáp của hắc giáp ma nhân có thể so sánh với long lân, coi như là binh khí thượng phẩm cũng không thể dễ dàng đâm xuyên qua như vậy. Thế mà một kim thương do nguyên lực thực chất hóa tạo thành lại có thể đơn gian xuyên thấu lân giáp của cả hai gã ma nhân. Lẽ nào người bên ngoài đã có tu vi địa vương ra ai? Cho dù xuyên thủng ngực, nhưng hai gã ma nhân vẫn chưa tử vong. Sinh mệnh của ma tộc so với các sinh mệnh khác cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù là ma hạch, một loại bộ phận cơ thể cùng loại với trái tim, rừng đập, cũng không lập tức tử vong, vẫn như cũ bảo tồn sức chiến đấu cực mạnh. Gã hắc giáp ma nhân đằng trước hung tàn đem kim thường từ trước ngực rút ra ngoài, hai mắt đỏ bừng nhìn vào thân ảnh một thanh niên dần dần hiện rõ ngoài cửa vào. Bị chúng vết thương nặng như vậy mà có thể không cần để ý, con người của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ co rút lại, hay mở ra... Trong tay áo lập tức bay ra một đoàn mây màu bạc, vừa nhìn thấy đoàn mây màu bạc hai hắc giáp ma nhân giống như nhìn thấy ma thần kinh khủng không gì sánh được, hú lên một tiếng quái dị lập tức hướng vào chỗ cửa không gian vừa mở muốn chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của chúng hiển nhiên chưa đủ nhanh, đoàn mâu màu bạc điên cuồng đem hai gã hắc giáp ma nhân bao phủ bên trong, một ít càng điên cuồng hơn, dũng mãnh lao vào trong miệng, chỉ là thời gian mấy hồi thở dốc. Hai gã hắc giáp ma nhân chỉ còn lại một đống hài cốt và lân giáp. Tất cả nội tạng da thịt bên trong đã bị đám mây màu bạc thôn phệ sạch sẽ. Nhìn kiệt tắc của Tham Thị Thù, Lâm Khiếu Đường lại có chút tiếc hận. Tham dị Thù còn chưa thể đem toàn bộ xương cốt và lân giáp của hắc giáp ma nhân thôn phệ. Hiển nhiên chúng còn chưa tiến hóa đủ. Tham Thị Thù đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong nháy mắt đã bay vào trong tay áo của Lâm Khiếu Đường. biến mất không thấy. Đặng Cổ Tháp vô cùng khiếp sợ nhìn thanh niên đang chậm rãi tiến vào, chính là gã tu luyện giả muốn tìm gặp Lan Nhã tại Phỉ Nhã giao dịch sở lúc ban ngày. Nạp Lan U có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói: "Lâm tiên sinh!" Một tiếng kêu này làm cho Đặng Cổ Tháp triệt để hồi phục lại tinh thần, thân thể mạnh mẽ hướng về phía trước tạo thành một đường cung đẹp mắt, một đạo huyền ảnh từ trong cơ thể bắn ra ngoài. Phụ ma thú Lâm Khiếu đừng âm thầm giật mình, lão gia hỏa này cư nhiên có được một con phụ ma thú 13 cấp ẩn giấu trong cơ thể. Bất quá triệu hoán sư không đến nỗi cường đại cho lắm, nếu như lúc gặp phải cường địch mà không kịp triệu hoán sủng vật chiến đấu thì thực đúng là chết một cách oan uổng. Trong lòng Lâm Khiếu đừng biết rõ đánh lâu không ổn, vừa rồi có thể đắc thủ là do đã chiếm tiên cơ Nếu như lão gia hỏa này có thể triệu hồi được ma tộc cường đại hơn Sợ là bản thân đấu không lại Hơn nữa triệu hoán sư thường tu luyện ác ma phụ thể chi thuật Gã hắc ám triệu hoán sư này đã sớm đem linh hồn bản thân ra trao đổi Tốt nhất rời đi là thượng sách Lâm khiếu đừng giơ tay lên Cách không một trào Nạp lan u bị một cố lực lượng cực mạnh hút lấy Trong nháy mắt đã bay ra ngoài cửa Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com, chương 262, cổ độc thi thảo nạp lan u vừa mới ra khỏi cửa đại lao, lâm khiếu đừng khống chế hơn 10 kim thủ trong nháy mắt đem cánh cửa giật tung hóa thành một mũi tên màu vàng ném ra. Lục Long vẫn đang thủ hộ bên ngoài cảm giác được một cổ nguyên lực cường đại vọt mạnh đến, vốn định ngăn lại, thế nhưng lại cảm giác được khí tức này chính là của vị hắc ám Long tộc lúc trước. Chỉ là lúc này khí tức có hơi chút không giống nhau Ngoài trừ khí nguyên hắc ám nồng nặc ra Dĩ nhiên còn có một tầng lực lượng thần thánh nồng đậm Cái này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Cho dù đã có một nghìn năm sinh mệnh nhưng Lục Long cũng không thể nghĩ ra được Ngay trong lúc Lục Long còn đang do dự Một đạo kim quang cực mạnh lao ra khỏi cửa đá Không có bất luận ý tứ dừng lại nào chỉ chớp mắt một cái đã biến bay lên bầu trời đêm nhanh chóng biến mất không thấy lục long ngạc nhiên chưa bình tĩnh thì lại có thêm một khí tức nguyên lực càng mạnh lao ra khỏi cửa đá chính là long sư đặng cổ tháp lục long ngu xuẩn ngươi thế nào lại không ngăn cản người xâm lấn như vậy đặng cổ tháp hồn hển nói tác tư na ngọa không thể công kích đồng loại của mình lục long trầm thấp trả lời Con ngươi của đặng cổ tháp co rút lại, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó, tỉ mỉ suy xét lại cảm thấy không thích hợp, ám nguyên lực trên người thanh niên kia nhất định là do thi triển một loại ảo thuật che mắt nào đó, đầu lục long này thực sự quá vô dụng rồi, ngay cả thật giả cũng không thể phân biệt rõ ràng. Hừ, tác tư na ngoã, bản long sư 100 năm trước đã đem ngươi từ trong tay của thần thánh cử long cứu ra ngoài. Ngươi báo đáp ta như vậy hay sao chứ? Ngày nay đổi tăng địch tư đến, ngươi đi làm tòa kỵ của đồ đệ ta." Đặng Cổ Tháp phẫn nộ nhìn bầu trời đêm nói, "Vịt đã nấu chín thế mà cứ như vậy chạy mất, làm sao có thể không đau lòng." Lâm Khiếu đừng mang theo Nạp Lan U Độn Phi đến một khu rừng cách Thiên Long thành hơn 100 dặm, Tây Tây Á đã chờ tại đó rất lâu. Ban ngày Khi lâm khiếu đừng phát hiện nạp lan u bị bắt đã thông qua cảm ứng linh hồn thông chi cho tân Tây Á tạm thời rời khỏi thiên long thành. Sư phụ của ta đâu rồi? Vừa mới ha xuống đất nạp lan u đã vội hỏi. Lâm khiếu đừng dò xét xung quanh một hồi. Xác nhận không có người nào đuổi theo mới nói. Sư phụ của ngươi đã khôi phục ký ức. Không bao lâu hẳn là sẽ đến tìm ngươi. Các ngươi làm thể nào trốn ra được? Nhìn Lâm Khiếu Đường bình yên vô sự, Nạp Lan U thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi. Lâm Khiếu Đường thản nhiên trả lời, xông qua tầng thứ 6 thì có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Nghe xong lời này Nạp Lan U kinh ngạc không gì sánh được. Tầng thứ sáu chính là địa phương có muốn cũng không dám đến các ngươi thực sự tiến vào tầng thứ 6. Lâm Khiếu Đường cảm giác được Nạp Lan U không thể tin nổi, lắc đầu nói, không nên kích động như vậy. Nơi đó ngoại trừ mấy cái thi thể ra thì không có thứ gì hết Cái gì cũng không có Nạp Lan u lại một lần nữa bị trùng kích Những lời đồn thổi qua thời gian dài đã bị khuếch đại hơn rất nhiều Khi Nạp Lan tiểu thư ngươi gặp lại được sư phụ Muốn biết tình huống cụ thể như thế nào thì hãy hỏi nàng ta Ta tìm ngươi chỉ là vì muốn đem vật phẩm của sư phụ ngươi chuyển giao cho ngươi Nói xong Lâm khiếu đừng lấy ra một đóa bạch ngọc đàm hoa lớn cỡ nắm tay trẻ con. Nạp lan u kinh ngạc tiếp nhận bạch ngọc đàm hoa. Pháp bảo của sư phụ nàng sao không nhận ra. Nhìn thấy những vết dạn trên thiên đàm hoa. Trong lòng chợt căng thẳng. Ngay cả pháp bảo lợi hại nhất của sư phụ cũng suýt nữa bị hủy hoại. Vậy thì tình huống lúc đó hẳn là rất nguy hiểm. Lần thứ hai hỏi. Sư phụ lẽ nào lại lánh tạm đến một nơi nào đó để chưa thương. Nạp lan tiểu thư. Không cần quá lo lắng, pháp bảo này xác thực có chút hư hao, thế nhưng sư phụ ngươi lại hoàn hảo không tổn hại gì, cho dù có chút thương thế nhẹ, nghĩ đến chắc là đã hoàn toàn bình phục rồi. Không tới một năm sư phụ ngươi chắn chắn sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi hãy đem bạch ngọc đàm hoa này giao cho nàng, thuận tiện giúp lâm mộ chuyển lời đến nàng, hãy nói lâm mộ tuyệt đối không thể hạ thủ, giờ xin cáo từ Lâm khiếu đừng nói xong liền chuẩn bi ly khai, nạp lan u vô ý thức nắm lấy góc áo của lâm khiếu đừng khẩn cầu nói, lâm tiên sinh, chờ một chút, ta nghĩ muốn cầu xin ngài một việc, lâm khiếu đừng sớm đã dự liệu nạp lan tiểu thư, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ quay về kỳ đông đại lục, tất cả mọi thứ ở đây hãy buông tha đi thôi, không cần vì những thứ không cần thiết mà mạo hiểm, thần sắc của nạp lan u thoải mái, giải thích. Lâm Tiên Sinh, Ngài hiểu lầm rồi, Phỉ Nhã Thương Hội bị hai phản đồ đó đoạt mất căn bản ta không để trong lòng, cũng không hề có ý tứ muốn đoạt lại. Chỉ là trong tháp giao dịch sở cao cấp tại Thiên Long Thành, ta có cất giấu hai loại vật phẩm trong mật thất. Hai loại vật phẩm này rất chân quý ta đã tốn hao công sức, tinh lực, và cái giá phải trả rất lớn mới có thể kiếm được. A, là loại bảo bối gì? Lâm khiếu đừng hơi có chút hứng thú Một khỏa, linh vương đan và năm cây Cổ độc thi thảo, nạp lan u chăm chú nói Nghe đến ba chữ linh vương đan Lâm khiếu đừng một điểm hứng thú cũng không có Biểu tình hơi chút động tâm lập tức nhạt đi nhiều Còn tên của vật phẩm thứ hai tử hồ không phải là vật quá quý hiếm gì Bất quá lâm khiếu đừng vẫn có chút ý tứ hỏi thăm Cổ độc thi thảo là vật gì vậy Nạp Lan U đối với việc Lâm khiếu đừng không biết đến cổ độc thi thảo lại có chút ngoài dự định liền hỏi ngược lại Lâm tiên sinh có biết thần thi thảo hay không tinh thần của Lâm khiếu đừng rung lên rất rõ ràng gật đầu Nạp Lan U tiếp tục nói cổ độc thi thảo thực ra chính là một loại thần thi thảo Chỉ là dược thảo này lại sinh trưởng tại thi thể của thượng cổ đại thần chết bởi loại độc dược nào đó không biết tên hoặc những nơi có độc nguyên khí cường đại. Thông qua việc hấp thu dinh dưỡng từ những thi thể này mà, thần thi thảo cũng hấp thu độc lực ẩn chứa trong đó. Qua nhiều năm tháng rốt cuộc đã phát sinh biến dị trở thành cổ độc thi thảo. Tuy rằng nó không có những công dụng thần kỳ như thần thi thảo, hơn nữa lại là vật kịch độc. Nhưng nếu có thể đem nó luyện hóa cho tốt, bài trừ được kịch độc ra ngoài, đến lúc đó chỉ còn thần nguyên của Thượng Cổ Đại Thần, chí ít cũng có một phần ba dược lực của Thần Thi Thảo. Dược Thảo được bài kịch độc ra ngoài trở thành vật phòng thân tuyệt hảo. Nghe xong lời giải thích của Nạp Lan U, Lâm Khiếu đừng có thể lý giải đại khái lịch của Cổ Độc Thi Thảo. Âm thầm suy nghĩ, cảm giác được dược Thảo này nhất định có tác dụng đối với bản thân. Liền nhìn nạp lan u nói Nạp lan tiểu thư muốn ta giúp ngươi đoạt lại hai dạng vật phẩm này đúng không Nạp lan u gật đầu nếu như lâm tiên sinh nguyện ý xuất thủ trợ giúp mà nói Trong hai dạng vật phẩm này ngài có thể chọn một Ta muốn ba cây thần thi thảo Lâm khiếu đừng hầu như không cần suy nghĩ đã thốt lên Nạp lan u còn đang lo lắng lâm khiếu đừng sẽ lựa chọn Linh vương đan lúc này mới yên tâm thầm thở một hơi Đồng thời lại cảm thấy kỳ quái vì sao lâm khiếu đừng lại chọn cổ độc thi thảo Tuy nói cổ độc thi thảo là vạn năm thiên thảo thần thi thảo biến chủng mà thành Hai loại dược thảo này coi như là huynh đệ với nhau Thế nhưng tác dụng của cổ độc thi thảo hiển nhiên không phải một đẳng cấp so với thần thi thảo Tựa như là tiểu đệ bị bệnh liệt dương và đại ca hùng hùng cương mãnh Sự khác nhau giữa chúng có thể nói là trên trời và dưới đất Đại bộ phận nội nguyên đều bị độc nguyên tác dụng chiếm cứ Căn bản không tạo thành tác dụng gì đáng kể Ngay cả Linh Vương Đan cũng còn lâu mới sánh bằng Đối với người có tu vi đại sư dai mà nói Linh Vương Đan mới là tiên dược trí cao Nếu như không có đan dược này thì tỷ lệ đột phá quan khẩu vào linh hồn dai có thể nói là cực kỳ bé nhỏ khi có đan dược phụ trợ cho dù không chắc chắn tuyệt đối thì cũng có mấy phần cơ hội cũng có thể đem xác suất thành công đề cao lên tới hai thành tỷ lệ như vậy đã phi thường cao rồi coi như là tu luyện giả linh hồn dai mà thu được linh vương đan để làm dược vật phụ trợ tu luyện thì cũng có tác dụng rất lớn cho đến tận khi tu vi tiến vào linh hồn dai hậu kỳ thì tác dụng của linh vương đan mới từ từ giảm nhỏ Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đan dược này có tên gọi là linh vương đan. Cao thủ linh hồn dai hầu như đều có thể sử dụng. Lâm tiên sinh không cần khách khí với ta. Lần này nếu không phải là lâm tiên sinh đến giải cứu, nạp lan u sợ là đã bị tên long sư kia làm nhục đến tự tử, vốn nên báo đáp. Chỉ tiếc là trong hoàn cảnh tha hương lại gặp tai biến đột ngột, túi tiền ngượng ngùng, vật bình thường chỉ sợ làm cho lâm tiên sinh chướng mắt. lại nói lại nếu như lâm tiên sinh đã tuyển chọn một thứ vậy thì tiên sinh cứ lấy hết năm cây cổ độc thi thảo là được nạp lan u sáng khoái nói lâm khiếu đừng không nói nhiều nhẹ nhàng gật đầu rốt cuộc cũng tiếp thu đề nghị lúc này quay lại thiên long thành hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt làm cách nào để lẻn vào cần phải nghiên cứu kỹ nửa tháng sau trong sân của khu lôi đài ngầm tại phụ cận một nơi cách trạm vận tải thiên long thành không xa pháp mã nhĩ một thân đầy máu ngã xuống bãi máu lớn hắc hùng đẳng đã bao vây xung quanh mọi người nơi này một gã cự hán bóc người cực kỳ cao lớn thân cao vượt quá hai thước dẫm chân lên mặt pháp mã nhĩ nhỏ nước bọt nói pháp mã nhĩ ngươi cũng có ngày hôm nay à. bang phái của các ngươi không phải là lợi hại lắm hay sao chứ lão đại của các ngươi không phải vô địch hay sao như thế nào mà một điểm ôn dịch nho nhỏ cũng đánh ngã các ngươi pháp mãi nhĩ mạnh mẽ khụ vài tiếng trong một tháng vừa qua hơn một nửa thành viên trong bang phái của hắn đã bị nhiễm bệnh ôn dịch tàn sát bừa bãi trên dưới toàn bộ bang thậm chí lão đại cũng không thể tránh khỏi ba ngày trước lão đại trung quy không chống lại được ôn dịch tấn công mà chết đi hắc hùng đẳng biết được chuyện này Toàn bộ đảng viên trên dưới xuất động tấn công, đem bang phái cảo hắn đánh đến tơi bời hoa lá. Ngay cả Pháp mã Nhi vốn định chạy trốn cũng lâm vào cảnh bị đối phương bắt giữ. Pháp mã Nhi trong bang phái coi như là một nhân vật thuộc thượng tầng, một thân tu vi không tồi, đã đạt tới sáu tinh đấu vệ. Cho dù hắc hùng đảng có bao vây hắn thì cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng thê thảm như hiện tại. Đáng tiếc Pháp mã Nhi cũng đã bị nhiễm ôn dịch năm ngày trước. Sức chiến đấu giảm một mức lớn, vừa rồi thậm chí không đấu nổi với ba đảng viên Hắc Hùng Đảng Kết quả là không bao lâu đã bị bắt giữ Gã cự Hán có biệt hiệu Hắc Hùng, chính là lão đại của Hắc Hùng Đảng Kiến tạo bang phái 10 năm, toàn bộ khu vực phía Đông Thiên Long Thành Chỉ có một mình bang phái của Pháp mãi nhĩ là có thể chống lại được Hôm nay bang phái của hắn coi như mặt trời lặn đằng Tây Hắc Hùng Đảng tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt nhất cử tiêu diệt đối phương.